Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bạch Lăng lắc đầu Sao anh lại gọi tôi là bà Minh? Cô rõ ràng là họ Bạch Có một cái tên xấu Gọi là Bạch Lăng Chính là từ một bộ phim khổ trang Hậu cung thường ban cho người hầu Phạm sai lầm Một tấm lỗ trắng để tự vẫn Bạch Lăng Tấm lộ trắng Cô còn chưa lập gia đình Là một cô gái 27 tuổi, không xe, không nhà, việc làm cũng không có Từ nhỏ tới lớn chưa có một mối tình nào Nụ hôn đầu vẫn chưa có Người như cô ở trong cái xã hội này quả thực là hàng hiếm Anh ta cầm bút kia chép, lại hỏi Vậy cô biết Lan Sang là ai không? Không biết Bạch Lăng trả lời thành thật Dường như người đàn ông kia mới đó đã từng quen biết Cô biết anh ấy là ai không? Tại sao tôi phải biết anh ta là ai vậy? Bạch Lăng tiếp tục lắc đầu Cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu kia ngày càng mãnh liệt Cô cảm thấy bầu trời trên đầu như sắp sụp xuống rồi Người áo đen không nhịn được hỏi Cô ta đến cùng là bị làm sao? Người bác sĩ trẻ Lắc đầu Cũng không cấm kỵ gì về cô Nói thẳng Đoán chừng là đã bị mất trí nhớ Cả từ cầu thang xuống Đầu phải chịu và chạm mạnh Đoán chừng là trong đầu đã có máu tụ Rất có thể đã bị mất trí nhớ Anh ta nhìn thoáng qua Bạch Lăng Lại nói Chỉ là tình trạng cụ thể Còn cần phải ở lại bệnh viện Quan sát thêm một tuần Mới có thể xác định có đúng là mất trí nhớ hay không Người đàn ông áo đen nhíu mày không tin nổi hỏi Mất trí nhớ? Cậu nói cô ta mất trí nhớ Đối với loại tình huống này Mất trí nhớ cũng không có gì là lạ Nếu như là lăn xuống từ trên tầng Mà não bộ lại không chịu bất kỳ tổn thương nào Đây mới là thực sự là một điều kỳ quái Bạch Lăng khó hiểu Lời của bác sĩ liền khiến cô cảm thấy mơ hồ. Mất trí nhớ? Cô không có mất trí nhớ mà. Cô biết rõ mình là ai. Cô chỉ là không biết bà Minh là ai, Lan Sang là ai. Lẽ nào dịu cảm của cô là thật? Bạch Lăng lập tức đưa hai tay ra, đó là một đôi tay trắng nõn, cực kỳ nhỏ nhắn, rất mềm mại, một cánh tay rất xa lạ. Chương 8 người mẹ kế thân mến. Tay phải trên ngón giữa có đeo một cái nhẫn kiểu dáng rất đơn giản. Mặt trên của chiếc nhẫn có đính một viên đá nhỏ, bề mặt sáng bóng, trơn mượt như gương. Dình kỹ bên trong viên đá giống như có dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Trên cổ tay trái có một vết sẹo cũ rất dài, hầu như vắt ngang toàn bộ cổ tay. Tất cả những thứ này đều không phải của cô. Cuộc đối thoại của hai người bên tay dần dần không còn nghe được nữa. Trong đầu lúc này, từng ý nghĩa hiện lên, cô lúc này mới ý thức được một việc. Bắt lấy tay của một người y tá đứng gần đó, cô lo lắng hỏi. Làm phiền, cô có thể cho tôi mượn một chiếc gương nhỏ được không? Người y tá kia liền hoảng sợ. Mấy giây sau liền lấy một chiếc kính trang điểm nhỏ ra từ trong túi. Bạch Lăng trùm rảy nhận lấy, trong gương lúc này hiện lên là một khuôn mặt trắng tinh. Một khuôn mặt xa lạ tới cực điểm, rất đẹp, vô cùng đẹp, hàng lông mì đen nhánh. Đôi môi anh đào, ánh mắt trong veo như nước, là một khuôn mặt cực kỳ quyến rũ. Sao với khuôn mặt của cô, còn muốn đẹp hơn gấp trăm lần, coi như là hai mươi lần Bạch Lăng cộng, cộng lại. Cũng không thể sánh bằng người phụ nữ trong gương này Điều này khiến cô vô cùng sợ hãi Không kìm nén được nữa a, Bạch Lăng ôm mặt, hát lên một tiếng Chiếc gương liền rơi xuống đất, vỡ tan Cô ôm đầu, co rút người lại Đây không phải là mặt tôi, không phải của tôi Không phải của tôi, không phải của tôi hai người vốn đang muốn nói chuyện lập tức xoay người lại người đàn ông áo đen vọt tới giường thô lỗ sóc bạch lăn lên túm áo cô lạnh giọng quát lan sang con mẹ nó cũng phát điên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện